các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có lẽ Lý Hồng sẽ không thể tha thứ cho mình. Trương Phong, hẹn ước lứa đôi trên đành chờ kiếp sau tái hợp, ta nhất định sẽ tìm chàng, nhất định. Những lời cuối cùng của Lý Hồng được gió lạnh sương đêm đưa tới bên tai của Trương Phong, khiến hắn vừa nghe liền biết nàng muốn làm gì. Với sự đau đớn tuyệt vọng, Trương Phong gào lên điên loạn, nhồi người lao nhanh về vị trí của sương cuồng. Chỉ có điều hắn càng ôm hy vọng cứu thoát Lý Hồng bao nhiêu, thì lệ càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Bởi giờ đây hồn phách của Lý Hồng đang từ từ tỏa ra hồng quang chói lọi. Trong tay của nàng vẫn phất ẩn hiện nhúm tóc của Trương Phong mà ngày tái ngộ ở xoáy đầu châu nàng đã lấy xuống. Ngày đó Lý Hồng còn nói chỉ cần có nhúm tóc này của Trương Phong, thì dù hắn có trốn đến chân trời góc bể hay là chuyển sinh trăm kiếp ngàn kiếp nàng cũng tìm ra. Nào ngờ đến hiện tại nhũng tóc ghê đất thực sự cần dùng tới Lý Hồng không Trường phòng đầu đớn gạo lên khi mắt thấy hồn phách của Lý Hồng từ từ phân giải Nhũng tóc của hắn trong tay của nàng cũng theo hồn phách của nàng tiêu thất Trong hư không thăm thầm bỏ lại một thanh âm của Lý Hồng phẳng phất Trường phòng nhất định ta sẽ tìm trang Tiếng hét thê lương ngay oán của Trường phòng văng vọng Theo hướng của hồn phách của Lý Hồng tan biến, từ thân thể ngũ hành chi lực bạo phát ra tứ tán, sinh ra phong bạo khiến đất cát mù trời. Sương cuồng. Lẫn trong bối thanh âm dần dữ của trăng phong cất lên nhưng thủy chung chỉ có ngài chữ sương cuồng, cứ ngỡ như là một hoàn linh cảnh giới đã chút bồ tạt niệm như hắn sẽ chẳng bao giờ điên loạn. Nhưng từ cổ chí kim, những thứ tượng trưng như không thể phát sinh Một khi bị kích phát thì sự cương đại càng nhân lên gấp bội. Trương Phong bây giờ cũng giống như vậy, làm quang của cảnh giới hóa linh, chẳng biết tới lúc nào đất tan biến nơi đáy mắt của hắn. Thay vào đó là sự huyết lãng tràn ngập, khiến Trương Phong bây giờ giống như một tôn ma đầu xuất thế. Người rốt cuộc là thứ gì vậy? Nhập ma thì đã sao, chức mặt ta nhân loại chỉ là cỏ rác. Xương quần cảm nhận được cỗ khát khí từ thân thể của chương phong đang dần lan tràn đến chỗ của mình từ hư lạnh mà nói. Kể đó thân thể lắc lư đem theo yêu khí cường đại lao tới. Một kích mạnh mẽ đánh lên thân thể đang ngừng ngược sát khí của chương phong. Phần chấn kề gấm nổ ra, chương phong bị yêu khí hùng hãn hết văng ra ngoài. Nhưng bộ dáng vẫn không thay đổi. Ánh mắt đòn ngầu vì giận dữ vẫn thoát ra khí bức sát người nhìn về phía của Sương Cuồng. Khốn kiếp người rốt cuộc là thứ gì vậy? Quy thể của Trưng Phong khiến cho Sương Cuồng tức giận, hắn không tin tiểu tử trước mặt là bất tử chân nhân, đánh mãi không chết. Xét lời Sương Cuồng là một lần nữa tập trung yêu khí lao lên, chỉ có điều lần này yêu khí hùng hậu của hắn không đập ở trên người Trưng Phong, mà lại là một cỗ tàn linh chi khí cường đại gắt gao nắm chặt. Sương Cuồng Nghe năm không tiếng bóng người vẫn bị ối như xưa. Thành âm lạnh lẽo của kẻ mới đến khiến cho xương cuồng rét run, hắn đưa mắt nhìn qua liền nhận ra cố nhân nằm đó, miệng thốt lên lắp bắp. Tôn đế là ngươi? Phải là ta, Tôn đế. Tôn đế nét mặt chậm chậm nhìn chậm chậm vật thân thể của xương cuồng đoạn cười lớn. Thật không ngờ chính ngươi giờ này cũng rơi vào tình cảnh như thế này. Bản tôn chẳng thể mượn nhờ thân thể của phàm nhân. Là ta lỡ chân tiến vào trong đại trận, chẳng thể xuyên qua hư không trở về dị giới mà thôi. Xương Cuồng có chút bất đắc dĩ mà nói, "Tôn đế tự mắt nhìn quanh rồi dừng lại bên gốc cây to lớn nơi tâm trận bắt đáp. Lối đi vào dị giới kia sao, dường như đã bị phong ấn, hệ thức có thể xuyên qua hồn phách thì không thể." thì không bảo sao ngươi tồn tại nơi đây mấy trăm năm cũng không thể tiến qua mà trở về, cũng không thể tiến qua mà trở dị giới. Lão trời già thật đó có mắt. Câm miệng, ngươi không phải cũng chỉ là hạng trăm ngàn sợi nguyên thần hay sao? Chớ ở đó mà buông lời cuồng ngôn. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Những lời sau cùng Tôn Đế gằn lên, hắn nhớ lại sự cố năm xưa Sưng cuồng bội tín bội nghĩa, khiến hắn bị phát bộ thần lôi đánh cho tàn tạc. Ngay tí tồn đế một thân tà khí hừng hực, không nói thêm một lời trực tiếp bảo phát tà khí, à và sưng cuồng ra sức đánh giết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net